Trường 884, lục tuyết kỳ về Long Đô, ông ta gọi một cuộc điện thoại, ho lơ, ông rách, ông vĩnh viễn cũng không tưởng tượng được rằng hôm nay tôi gặp phải thứ gì đâu. Ông chắc chắn sẽ khiếp sợ, côn luân khư, đế quốc thanh long, sâu trong đại nội hoàng cung, một người phụ nữ duyên dáng sang trọng đột nhiên phun ra một ngủm, máu tươi, một tiếng, răng rắc, giòn giá Bà ta vội vàng móc ra một khối ngọc bội từ trong lồng ngực, phía trên xuất hiện mấy chục vết nứt con người người phụ nữ. Trong nháy mắt tràn đầy tia máu, bà ta gào thét, con trai tôi chết rồi, con trai tôi chết rồi, người đâu, người đâu? Mau đi điều tra, là ai đã giết con trai tôi, dù là ai, chỉ cần có liên quan đến người này, tôi cũng phải khiến bọn họ hối hận khi quen biết hắn, nguyên rủa hắn. Tôi phải diệt thập tộc của người này. Sau khi rời khỏi núi Nhật Nguyệt, mấy sư tỷ phải trở về cương vị của mình. Vương Như Yên quay về Kim Lăng, Lục Tuyết Kỳ về. Long Đô, Liễu Như Khanh về biển phương Nam. Chỉ có cửu sư tỷ Hoàng hậu Hồng Đào là khá gần. Muốn về Trung Hải cũng rất thuận đường. Sau khi tạm biệt Vương Như Yên, Lục Tuyết Kỳ, Liễu Như Khanh. Diệp Bắc Minh và Cửu Sư Tỷ cùng nhau rời đi. Cửu Sư Tỷ nhìn Diệp Bắc Minh, gần từng chữ một, tiểu sư đệ. Có phải em quên rồi cái gì rồi không, Diệp? Bắc Minh sững sờ, Cửu Sư Tỷ, sao vậy? Hư, Cửu Sư Tỷ hừ nhẹ, em đừng nói với chị là em quên chuyện đã đồng ý với chị. Lần trước chị giúp em, em phải cùng chị đi. Disney một lần, lúc này Diệp Bắc Minh mới nhớ ra, được. Hôm nay đi luôn, Cửu Sư tỷ bây giờ mới bật cười thành tiếng, hai người chạy thẳng tới Trung Hải, chơi ở Disney. Cho đến khi công viên đóng cửa vào ban đêm, rồi mới hài lòng rời đi. Lúc đi chơi, Cửu Sư tỷ luôn kéo cánh tay Diệp Bắc Minh, hai người giống như một cặp tình nhân, khiến người xung quanh rất ngưỡng mộ, quay về chỗ ở của Cửu Sư tỷ, là tầng chót tòa cao ốc Kim Dung lớn nhất Trung Hải. Cửu sư tỉ đá dày, cả người đều là mồ hôi, bẩn chết mất. Tiểu sư đệ, chị đi tắm, em cứ tự nhiên nhé, nói xong liền đi về phía phòng tắm.